Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 522 Tinh Dương Thần Đan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Tốt rồi, một khi tiên tử đáp ứng điều kiện của tại hạ, ta tự nhiên sẽ ép sức cố gắng tiên tử có thể cho ta xem qua thương thế được không? Lâm Hiên Tiêu sái cười cười trên mặt đầy vẻ vô hại. Ngươi muốn gì chứ? Tiên tử khổng tước chân mày cao lại nghi ngờ hỏi. Nếu không thì thôi vậy, lát cũng đừng hối hận, tại Hạ Tuy còn trẻ, nhưng là Linh Dược Sơn thiếu chủ, bảo vật khác thì không dám nói chứ. Thánh Dược Liễu Thương thì có một số sắc mặt Lâm Hiên lộ ra một chút, tức giận nhưng trong mắt hiện lên tia sáng rảo hoạt. Linh Dược Sơn, không tiếc tiên tử tuy rằng ở khu Âm Sơn nhưng với thân phận của nàng, đối với các thế lực lớn ở châu tu tiên giới đều có hiểu biết, môn Phái này vốn nổi tiếng luyện đan nói không dừng thực sự. Nghĩ đến đây nàng rạn vẻ cao ngạo vươn cổ tay trắng ngần ra, "Lâm Hiên, không khó dễ thêm." Dù sao vị mỹ nữ này tâm cao khí ngạo một câu trêu, chọc có thể khéo quá hóa vụng, mà mình mưu đồ riêng không cần phải làm phức tạp thêm. Tay khẽ chạm tay Lâm Hiên đem thần thức phát ra, chỉ thấy thân hình không tức tiên tử dung lên nhẹ nhẹ. Dây lát sau Lâm Hiên thu tay về chau mày lại. Tiên tử thương thế của ngươi không nhẹ, phiền toái nhất là trong cơ. Thể có một luồng linh lực kỳ quái không thể hóa giải. Khổng Tước tiên tử có chút đồng dung tiểu tử này quả nhiên có vài. Phần nhãn lực khi thi triển bí thuật phá toái tư không là có một phần. Dư lực của Khổng Tước đại minh vẫn còn lưu trong người. Nếu như nàng chưa bị thương thì tuy có chút phiền toái nhưng còn có thể dùng ưu lực tạm thời áp chế trầm dãi hóa giải. Nhưng hiện tại, nghe Lâm Hiên nói vậy nàng cũng không khỏi thở dài, lần này bị thương thực không nhẹ. Quên đi, ngươi cũng không cần tốn nhiều tâm cơ nữa, chỉ cần bảo vệ bổn tiên tử cho tốt, thời gian sau ta tự nhiên có biện pháp phục hồi. Không tiếc tiên tử tâm cơ tuy rằng còn kém Lâm Hiên nhưng dù sao cũng là bá chủ nhất phương cũng là nhân vật biết co biết duỗi. Tại hạ bội phục tiên tử, chẳng qua lời ngươi nói thời gian là bao? Lâu, 10 năm, 20 năm hay là 100 năm? Theo ta biết tình, huống này muốn phục hồi như cũ cũng không phải đơn giản. Tiên tử có. Thể trầm rã̃i chữa thương nhưng thứ cho tại hạ không có nhã hứng ở một. Bên Bồi Phụng Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua vị nữ tu mỹ miều này. chầm rãi mở miệng. Như thế nào, ngươi tưởng bội ước được sao? Không tức tiên tử nhíu, đôi mày ngài, mặc dù đang trọng thương nhưng thân thể mềm mại kia lại ao ao tản ra một cỗ sát khí lăng lệ, lại nói dù thế nào nàng cũng là bá chủ nhất phương oai phong một cõi, vừa rồi là tạm thời nhân nhượng vì lợi ích phải bắt tay hợp tác cùng. Lâm Hiên chẳng lẽ đối phương vẫn cho là chưa đủ Khổng Tước tiên tử, nổi giận chẳng lẽ là hắn cho nàng sợ chết đến thế sao? Tượng Phật còn có lúc bị chọc cho nổi giận huống chi là vị mỹ nữ tính. Tình nóng nảy này. Ha ha, tiên tử đừng hiểu lầm, ta không phải có ý như thế Lâm Hiên. Thấy đối phương mày liễu dựng thẳng vội khoát tay áo mở miệng. Không cần xảo ngôn, lời ngươi vừa mới nói nên giải thích thế nào? Đây, Khổng Tước tiên tử thần tình xương lạnh nói. Rốt cuộc nàng cũng nhìn không nổi. Tiên tử, ngươi cần gì phải vội vàng như thế, cho dù trở mặt cũng tốt. Động thủ cũng được, dù sao hãy để ta đem sự tình nói rõ sau đó hãy. Quyết định lâm hiên gãi đầu dường như bất bác dĩ mở miệng. Khổng tước tiên tử hít vào một hơi cuối cùng kềm chế tức khí trong. Lòng ngực được rồi ngươi nói đi. Tại hạ là ngưng đan kỳ tu sĩ thì sống lâu cũng chỉ có bốn năm trăm. Năm mà thôi không thể so sánh với tiên tử, tự nhiên không thể hộ pháp. Lâu như vậy được, nhưng ta có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn. Giúp cho ngươi khỏi Hàn Lâm Hiên trầm ngâm một chút rồi chậm chậm mở miệng. Khổng Tước tiên tử nét mặt thay đổi liên tục, đầu tiên là phẫn nộ sau, lại chuyển thành kinh hỉ, hơi có chút suy tư nửa tin nửa ngờ, lại có chút chần chờ. Nàng nhìn qua Lâm Hiên chỉ thấy thiếu niên này nét mặt rất thản nhiên. Tuyệt không như là nói giỡn hoạt nói dối, nhưng thương thế của nàng sao có phương pháp dễ dàng chữa khỏi hẳn như thế, ngươi thực là ngươi nắm chắc. Ta đang dây dưa cùng tiên tử thế này, lửa ngươi có gì được lợi ích gì? Chứ không biết tiên tử nghe nói qua Tinh Dương Thần Đan chưa? Tinh Dương Thần Đan khổng tước tiên tử chợt sững sốt, nhíu mày suy. Tư rồi bất ngờ sắc mặt đại biến, liền giống như chú mèo nhỏ bị dính. Nước nhảy dựng lên, không còn chút phong thái của hóa hình kỳ yêu tu. Người người nói bảo vật trong truyền thuyết kia ư, không có khả năng. Đâu? Bảo vật đó ở thời kỳ hồng hoang cũng là cực kỳ chân quý, hiện tại đã sớm tuyệt tích. Mấy trăm vạn năm trước, tu tiên giới phồn vinh hơn xa so với hiện tại. Không chỉ có nhân tộc mà yêu tộc cũng thế. Số lượng yêu tu đại thần thông nhiều vô số kể, trong đó đủ kẻ tài trí chắc tuyệt. ngoại trừ tu, luyện còn sở trường về đổi bách nghệ, nói thí dụ như luyện đan. Tinh Dương Thần Đan là một vị tiền bối yêu tộc sáng tạo ra. Tuy không, thể tăng cường dược lực nên đối với tu luyện không giúp ít chút nào, nhưng lại làm cho đám yêu tu điên cuồng không thôi, yêu thú bất luận. Bị thương tới mức nào hoạt là thân thể bị thiết hạ cấm chế chỉ cần nuốt thần đan này trong vòng 3 ngày nhất định thương thế khỏi hẳn. Hoàn hảo như lúc ban đầu. Đương nhiên thần đan này chỉ hữu dụng đối với yêu thú, với nhân tộc, thực sự không có tác dụng gì. Thấy Lâm Hiên bình tĩnh ung dung, không tức ánh mắt tiên tử không. "Hỏi sáng lên Lâm đạo hữu, trong tay ngươi thực sự có linh đan này? Sao? Ai nói ta có Lâm Hiên như không hề để ý lắc đầu. Nhưng ngươi vừa mới nói, không tức tiên tử sửng sốt nhưng không có Nổi nóng trầm trầm nói: "Ha ha, tiên tử hiểu lầm rồi, ta vốn không có thần đan này nhưng ta biết một nơi có nó." Lâm Hiên nói tới đây ngữ khí vẫn thong dong như trước, nhưng hơi thở lại nặng thêm. "Ở đâu?" Khổng Tước tiên tử không khỏi có chút khẩn trương. Tàng bảo các tại Linh dược sơn Lâm Hiên rành rọt mở miệng. "Cái gì?" Đến fen Khổng Tước tiên tử ngạc nhiên, nhìn Thiếu Niên ở trước mắt như kẻ đang phát cuồng. Lâm Hiên thì nheo mắt lại, kế hoạch này hắn mưu tính không phải ngày một ngày hai. Tiên đạo gian nan, phương pháp luyện trí thiên chẩn đan chính là mấu chốt kết anh bất luận thế nào hắn cũng phải lấy về trong tay. Trước kia hắn cũng đã từng vài lần ngầm tỏ ý với Thông Vũ chân nhân, nhưng lão gia hỏa này lại không hề có ý cấp cho. Điều này gọi là ngươi bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa, đối phương Nếu không cho ta đành làm Tế Thiên lão nhi lấy trộm linh đan của thái. Thượng lão quân vậy. Nhưng linh dược sơn thực lực có thể sánh với chính ma tàng bảo các, lại là nơi phòng thủ nghiêm ngặt nhất, đến như thiếu môn chủ cũng không có quyền hạn tiến vào. Lần này chính là có cơ hội tốt, mấy thế lực lớn ở Châu Hồi Minh. Thông Vũ chân nhân mang theo Trầm Ngạo Thiên tham gia, tuy rằng trong bản môn còn có từ lão quái cùng với tứ đại chấp pháp trưởng lão tọa. Chấn nhưng thực lực tất nhiên là giảm xuống, bằng thực lực của hắn thì không thể xông vào tàng bảo các nhưng nếu có thêm khủng tức tiên tử thì lại là chuyện khác.